Bạn đang nghe chuyện, Bà Y Thiên Hạ, của tác giả, đọc cô lánh giả, được phát miễn phí tại web, chuyện audio mới .com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Thế là như thế nào? Toàn bộ thực lực của ta đã bị trói buộc. Âu đặc tư có chút giật mình nói. Đoạn vân cười cười một cách quỷ dị. Nói, xem ra cái cấm ma không gian này chỉ có thể giam cầm ma lực hoặc đấu khí. Với chân khí lại không có chút nào ảnh hưởng. Diệp Cô Thành, khoảng thời gian trước không phải ta đã dạy cho ngươi một chút về cách vận hành chân khí hay sao? Đấu khí trong cơ thể ngươi bắt đầu đã có chút chuyển biến sang chân khí rồi. Về phần ta, trong cơ thể chỉ có chân khí mà không hề có đấu khí. Chân khí của ta một điểm cũng không bị trói buộc. Thế nhưng ma pháp của ta lại đều bị trói buộc rồi. Diệp Cô Thành nghe xong rất hưng phấn. Xem giá thiếu gia dạy cho hán phương pháp tu luyện quả nhiên cao minh Lại không thể bị trói buộc Thiếu gia quả nhiên là thần nhân Âu đặc tư ngươi đi ra ngoài trước đi Nơi này có ta và Diệp cô thành là đủ rồi Đoạn vân ra lệnh với Âu đặc tư Sau đó đoạn vân liền thả thần thức ra Tiến hành giả quét qua khu vực này Thần thức của đoạn vân đầu tiên tìm xung quanh ở cánh cửa sắt xem có cơ quan có thể mở ra đại môn kia hay không Cuối cùng tại bên trái thạch bích tìm thấy một chỗ nhô lên, xuyên thấu qua thạch bích kia thần thức của đoạn vân trực tiếp theo mấy cái đường nối liền tìm ra được cơ quan. Dụng cụ bên trong không phải rất phức tạp, chỉ đơn giản là nguyên lý đòn bẩy và nguyên lý bánh răng. Bất quá bên trong lại sắp đặt thành một cái mã khóa, hơn nữa có thể có hơn trăm loại khóa mật mã. Đoạn vân dám nói rằng kẻ thiết kế cánh cửa này nhất định là một thiên tài về máy móc. Biết được cơ quan bên trong, lại thông qua một hồi phân tích. Đoạn vân rất nhanh chóng biết được có thể xoay cái chỗ nhô lên kia như thế nào để mở cánh cửa nọ. Thế nhưng đoạn vân cũng không có lập tức mở cửa ngay. Bởi vì đoạn vân không biết sau khi mình mở cửa, từ sâu bên trong kia sẽ thoát ra cái dạng quái vật gì. Âu đặc tư từng đề cập qua cái huyệt động này cho hắn cảm giác bị kiềm nén. Giống như một ngục giam vậy đó mà. Thần thức của đoạn vân tiếp tục quét qua. Rất nhanh, thần thức đoạn vân liền xuyên qua một kẽ hở của cánh cửa chui vào bên trong, mà bên trong là một không gian lớn, hơn nữa bởi vì có vài đặc tính che kín quá tốt. Lại là cửa sắt nên thần thức không thể tiến được vào căn phòng bên trong, còn có một vài chấn song. Xem ra đây thật sự là một cái ngục giam. Thông qua thần thức, đoạn vân phát hiện trên nóc không gian này có một cái ma pháp trận rất lớn được bố trí bởi rất nhiều cao cấp ma tinh. phòng chừng đúng là chỗ đầu não của cái cấm ma không gian kia rồi. Đoạn vân cẩn thận tra xét qua một lần nữa. Muốn ở bên trong tìm được một chút đầu mối lưu lại dấu vết con người. Nhưng không gian này quá lớn. Thần thức của đoạn vân chỉ có bán kính khoảng 6-700 thước. Căn bản là không có cách nào tiến về phía trước thêm nửa phân. Có điều dựa vào cảm giác với lực lượng trên. Đoạn vân cảm thấy bên trong nhất định càng thần bí hơn. Thu hồi thần thức. Đoạn Vân một lần nữa đem thần thức quét qua động khẩu. Thật là đúng khi Đoạn Vân quét qua như vậy. Đoạn Vân cảm thấy may mắn biết bao nhiêu khi chính mình vừa rồi không có vội vàng mở cánh cửa kia ra. Bởi vì sau khi cánh cửa gian phòng kia vừa mở ra, cửa sơn động liền rớt xuống một khối cửa sắt thật lớn. Với ý đồ vây hãm người mở cơ quan lại ở bên trong, nếu muốn mở cánh cửa kia ra. Trước hết phải đem cái chốt mở cửa sắt ở miệng huyệt động kia cố định lại khiến cho nó không rơi xuống. Ngự khí sảng khoái. Đoạn vân nói, chúng ta trước tiên đi ra ngoài nào. Đoạn vân và Diệp Cô Thành liền rời khỏi cái cửa sơn động kia. Đoạn vân ca ca. Có phát hiện thấy cái gì không? Cánh cửa đó có thể mở ra hay không? Ni khả vừa thấy đoạn vân ra đến liền lập tức chạy ảo tới giữ chặt cánh tay của hắn mà hỏi. Nhìn thoáng qua mười mấy thủ hạ trước mặt Đoạn vân nói Thông qua một phen khảo cứu của ta thì ta đã tìm được cách mở ra cái cửa sắt kia Chẳng qua không gian bên trong đối với ta mà nói vẫn mơ hồ như trước Ta ở bên trong thực chất không tìm thấy cái gì Ở bên trong không gian kia ta lại thấy được sự bố trí trên nóc của cấm ma ma pháp trận. Cái không gian kia rất lớn Thần thức của ta chỉ có thấy một bộ phận nhỏ bé ít ỏi bên trong đó Với lại ở bên trong ta cũng không tìm được sinh vật gì quỷ gì cả. Chúng ta tiến vào xem xem chẳng phải sẽ biết hay sao. Ni khả tò mò nói. Đoạn vân cười cười. Béo cái mũi của nàng một cái nói. Tại sao lòng hiếu kỳ của đàn bà lại nặng như vậy nhỉ? Ngươi không sợ bên trong sẽ có ác ma à? Ác ma thì có gì phải sợ. Ni khả cũng là cường giả thập nhất cấp rồi. Rất lợi hại rồi. Đoạn vân ca ca. Chúng ta cùng nhau tiến vào đi. Hơn nữa không phải ngươi nói ngươi ở bên trong đó cũng không phát hiện ra cái gì hay sao. Một câu ác ma của Đoạn Vân lại càng khiến cho lòng hiếu kỳ của Ni Khả càng ngày càng tăng thêm. Đoạn Vân cười cười, chính vì đã không phát hiện ra cái gì. Do đó chúng ta mới không thể không cẩn thận được. Cẩn thận đã làm nên những thành tựu vạn năm qua. Cái không gian kia quá mức quỷ dị. Lại có hiệu quả cấm ma đặc thù. Nếu mà làm không tốt thì tất cả chúng ta đều bị nhốt lại ở bên trong. Chủ nhân, bọn tiểu phi hiệp đến rồi. Âu đặc tư chỉ vào một đoàn mây đen trong không trung đang nhanh chóng tiến đến nói. Rất nhanh, tiểu phi hiệp đã dẫn bọn phi long thủ hạ mang theo một đám binh lính đến. Đoạn vân nhìn quét qua bọn thủ hạ đang đi tới một cái. Rồi trợn trắng mắt, quả nhiên là đại bộ đội, cơ hồ tất cả trung đoan của gia tộc đều đến đây cả rồi. 120 thú nhân hộ vệ, 100 thủ hạ ma thú hậu giai của phì tử, thủ hạ của phi long huynh đệ vận chuyển binh lính, còn có 20 thần thú hậu giai của gia tộc, ngũ đại siêu cấp ma sủng toàn bộ đều đến đây. Kỳ thật đoạn vân biết rằng bọn họ đều là lo lắng đến an nguy của mình mới đi tới đây, Dẫu sao thì bọn họ cũng cho rằng nếu đã tồn tại một địa phương quỷ dị thì chắc chắn có nguy hiểm tiềm ẩn. Mà đoạn vân trước khi đến thần long đảo bọn chúng đều không có một điểm nào lo lắng. Bởi vì thực lực của thần long cũng đã đủ đảm bảo sự an toàn cho đoạn vân và chính bọn họ rồi. Về phần tác bất đồ đảo quỷ dị này không thể không khiến cho bọn họ coi trọng phải cảnh giác. Lão đại, nghe nói ngươi có trò vui ở đây. Vài người chúng ta phải đến xem xem. Tiểu mập mập vì tự cười khanh khách nói với đoạn vân. Đoạn vân trợn mắt. Bất luận thực lực của phì tử như thế nào Cũng mặc kệ hắn có bao nhiêu thủ hạ Hắn vẫn như trước là một bảo bảo tuổi nhỏ rất tò mò Lão đại Nghe nói nơi này có một bảo tàng Hai huynh đệ chúng ta vội vàng qua đây làm tay chân cho ngươi sai bảo Đạt nhĩ ba cười nói Lão Ngưu ta đây cũng đi cùng bọn họ tới Nhìn những thủ hạ trung thành với thực lực cường hãn Đoạn vân cảm thấy một sự thoải mái chưa từng có trước đây Cười cười, đoạn vân nói, phì tử, ta ra lệnh cho những thủ hạ này của ngươi tiếp tục thu phục tất cả ma thú của tác bất đồ đảo. Trong hai mươi thần thú phái ra năm người đi theo hiệp trợ bọn họ, nghe nói nơi này còn có vài con thực lực đạt đến thần thú. Lão đại, ngươi nói là toàn bộ, phì tử có chút nghi hoặc nói, nơi này chỉ có cao cấp ma thú thôi, theo ước lượng ban đầu có hơn 500 bát cấp ma thú. cửu cấp ma thú hơn trăm, thần thú có 4 đầu, sau khi các ngươi thu phục ma thú xong xuôi thì tập trung tại đây." Đoạn Vân nói. Kết quả là 500 đầu ma thú cửu cấp hậu dai và 5 đầu thần cấp ma thú hướng đến nơi có năng lượng ma thú tập trung mà tiến đánh. Ngẫm nghĩ, Đoạn Vân quay về phía Phi Long trong huynh đệ liên đoàn ra lệnh, "Các ngươi chia ra 50 đầu Phi Long tại không trung trợ giúp cho bọn họ." Nhìn những thủ hạ còn ở nơi này, Đoạn vân ra lệnh, 120 thú nhân kiếm thần và năm hắc long, 10 thần long, và cả ngưu ma vương. Đạt nhĩ ba, diệp cô thành, âu đặc tư, các ngươi sẽ đi vào cùng với ta. Chúng thủ hạ liên tục đáp lại, lão đại, tại sao không cho chúng ta đi vào cùng? Phì tử và tiểu phi hiệp có chút khó chịu nói. Đoạn vân ca ca, ni khả cũng muốn tiến vào. Đoạn vân cười cười nói. Các ngươi cũng có nhiệm vụ quan trọng, đó là canh gác. Bên trong là một cấm ma không gian. Nếu gặp được địch nhân bên trong thì chỉ có thể nhờ vào thân thể cường hãn mà chiến đấu thôi. Do đó ta an bài hắc long, thần long, còn có thú nhân thân thể đều rất cường hãn mới được theo ta vào. Ngươi phải ở chỗ này vì đoạn vân ca ca bảo vệ hậu phương. Ta không muốn ngươi đi vào. Tiểu mập Mạc ngươi đúng là thân thể rất mạnh. Nhưng nếu ngươi không có ma lực ngươi cũng chỉ là tên tiểu tử dễ bị người khác bắt nạt mà thôi. Nếu ngươi không sợ, coi lời nói của ta chỉ để dọa dẫm nhà ngươi, thì ngươi cứ đi đi. Tiểu phi hiệp ngươi phải canh giữ cẩn thận. Ngươi dẫn đầu 50 thủ hạ phi long và 15 đầu thần thú của gia tộc bảo vệ cái cửa động này. Phòng ngừa những phát sinh ngoài ý muốn. Vậy được rồi, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu phi hiệp bất lực đành phải tiếp nhận nhiệm vụ canh gác Cao giọng hô Huynh đệ liên Xếp thành hàng Mà phì tử vẫn cứ kiên quyết yêu cầu đi vào Không cách nào khác Đoạn vân đành phải mang theo đại địa chi hùng Còn nhỏ với lực phòng ngự siêu cấp biến thái này đi vào Nhưng với ni khả đoạn vân kiên quyết yêu cầu nàng lưu lại Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới .com, Chương 183 Thần giới điển mục đích bút ký đoạn vân rửa theo những suy luận phù hợp của mình về cơ quan mật mã. Đem cái chốt mở nhô lên kia làm đến hơn 10 lần. Rất nhanh một tiếng, vang vang, vang lên. Cánh cửa sắt liền bị đẩy lên. Đoạn vân mang đám thủ hạ đông đảo này cẩn thận tiến vào trong không gian rộng lớn quỷ dị kia. Phóng thần thức ra. Đoạn vân ở trong không gian to lớn kia cẩn thận xét tìm manh mối. Trải qua ước lượng ban đầu. Cái thạch động to lớn này dài khoảng 500 thước, rộng khoảng 200 thước, cao khoảng 100 thước, hơn nữa trên thạch bích rất là nhãn bóng. Nguyên nhân có thể là do ma tinh hoặc trang bị ma pháp đặc thù. Nơi này rất sáng, hoàn toàn không giống với những hầm mỏ tối tăm. Bên trong không gian có vài cái quạt, giống như hoàn toàn đóng chặt cánh cửa vào. Nếu không có thần thức siêu mạnh của mình thì đoạn vân thực sự không thể phát hiện ra chúng. Mà trong không gian thạch bích điêu khắc một huyệt động nhỏ, lại rất giống một phòng giam trong nhà tù dùng để giam giữ phạm nhân. Xung quanh huyệt động nhỏ này là hàng rào làm bằng huyền thiết. Bên trong còn sót lại một vài dụng cụ tra tấn. Lão đại, nơi này hẳn là một ngục giam. Không biết là loại phạm nhân gì mà nhà tù cần phải làm bằng huyền thiết cứng rắn vậy. Đạt nhị ba nghi hoặc hỏi. Ngươi chắc là muốn hỏi là ai có thể có năng lực lớn như vậy mà làm ra một tòa nhà tù như thế này chứ gì? Đoạn vân cười nói. Mọi người phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không được chạm vào cạm bẫy hoặc các chỗ cơ quan thiết kế. Tận lực không được phát ra động tĩnh gì nhé. Đoạn vân ra lệnh cho thủ hạ. Đoạn vân đi đến một cái cửa phòng. Dùng thần thức xuyên qua kẽ hở ở chỗ đó. Thăm dò tình hình ở bên trong. Thông qua thần thức. Đoạn vân phát hiện được một chút tình hình bên trong đó, trống rỗng, hơn nữa là hoàn toàn trống rỗng. Bên trong có một cái hộp lớn mấy trăm mét vuông hình lập thể. Cảm nhận được sự trống trơn bên trong, đoạn vân rất nghi hoặc, như thế nào lại giống như là cái thang máy A. Vừa nghĩ đến thang máy, thần thức đoạn vân liền lập tức quét lên trên. Quả nhiên đây là một món đồ giống như thang máy, ở trên đầu của cái hộp cách 50 thước. Có một cái bánh xe thật lớn, phòng chừng là một cái thang máy, mà trong khi thần thức của đoạn vân quét xuống phía dưới, lại một lần nữa phát hiện ra một cái phòng trống rỗng. Thần thức tiếp tục hướng xuống dưới, lại dò tìm xuống một trăm thước nữa cho đến khi chạm đất. Thần thức đoạn vân tiếp tục quét qua, nhưng đoạn vân lại phát hiện được một đám gia hỏa khiến cho mình rất chán ghét. Điều nhân, như thế nào ở dưới lại có điều nhân? Các ngươi có gặp qua hoặc nghe qua về loài người có đôi cánh dài hay chưa? Đoạn vân nghi hoặc nói Lão đại, nhân loại có đôi cánh dài Chưa từng nghe qua Phì tử cũng hoài nghi Lão đại, chúng ta cũng chưa từng nghe qua Đạt nhĩ huynh đệ trả lời Đoạn vân ngẫm nghĩ rồi hỏi tiếp Thiên sứ cũng chưa từng nghe qua hà Tất cả thủ hà ở đây trên vẻ mặt đều xuất hiện sự ngơ ngác không hiểu Xem ra mộng đa lợi á chưa từng xuất hiện qua điều nhân Đoạn vân nhớ lại rất rõ ràng Trong các loại sách của mộng đa lợi á cũng không có ghi lại gì về thiên sứ Như thế nào ở nơi này lại đột nhiên xuất hiện ra điều nhân đây Đoạn vân ước lượng sơ qua một chút Trong không gian bên dưới của mình có 100 điều nhân cánh dài Hơn nửa thân phận của họ ở chỗ này cũng rất rõ ràng Là phạm nhân Đám điều nhân này đích xác là bị người ta giam giữ ở chỗ này Bọn họ rất nhiều người toàn thân đều là dơ bẩn Vẻ mặt đau khổ chán trường Thế nhưng lại có một điểm khiến cho Đoạn Vân cũng khá là yên tâm Thực lực của đám điều nhân này cũng không phải là rất kinh khủng Phần lớn đều là thần cấp sơ giai, Hơn nữa là thần cấp sơ giai của nhân loại Không phải ma thù Mạnh nhất cũng chỉ là thần cấp hậu giai. Đoạn Vân lại từ cánh cửa khác dùng thần thức quét qua rồi đi xuống Phát hiện cái thang máy kia đều là thông xuống phía dưới cái lao phòng giam giữ thiên sứ kia. Bên trong cánh cửa tiếp cận gần cửa vào đại môn nhất là phòng giam chính thức. Bên trong có khôi giáp. Còn có một ít chìa khóa. Phòng chừng là phòng của lính coi ngục trông coi điều nhân. Mỗi cánh cửa đều có một ổ khóa lớn được khóa lại. Hơn nửa cái khóa lớn kia chính là dùng vẫn thiết, thiên thạch có chứa thiết mà chế tạo thành. Cho dù là huyền thiết đại kiếm cũng không đủ khả năng đem chặt phá mà mở ra Nghe chừng trước tiên phải lấy được chìa khóa này mới có thể mở ra được cánh cửa cầu thang máy Rất may là đoạn vân lại có biện pháp Vì để có được chìa khóa này Đoạn vân dùng thần thức quét qua hình dạng mắt khóa của cái cửa phòng lính coi ngục kia Sau đó định dùng hòa hệ và kim loại ma pháp của mình mô phỏng lại rồi làm ra chìa khóa Thế nhưng sau khi thử lại Đoạn vân lúc này mới nhớ tới đây là một cấm ma không gian. Sau khi tự cười nhạo mình. Đoạn vân ra lệnh cho thủ hạ đứng im tại chỗ. Một mình đi ra ngoài. Sau khi mua phòng thành công chìa khóa kim loại kia. Đoạn vân đem ra mở cửa phòng ngục tốt. Đem trùng chìa khóa giao cho thuộc hạ. Đoạn vân lại từ phòng ngục tốt tiến hành tìm tòi bằng thần thức. Hy vọng có thể tìm được một chút ghi chép lại về không gian quỷ dị này. Cuối cùng... Đoạn vân tìm được trong ngăn kéo một quyển bút ký làm bằng da thù. Lật xem qua quyển bút ký này. Đoạn vân trợn mắt. Những chữ này mình đều không biết. Đây không phải là căn cứ của người ngoài hành tinh chứ. Lão đại. Loại chữ này ta biết. Đạt nhị ba lúc này liền nói với đoạn vân. Ngươi biết. Cái này không phải là long ngữ A. Rốt cục là cái văn tự gì vậy? Đọc nhanh lên nào. Mặt trước nói cái gì? Đoạn vân có chút hưng phấn hỏi, đạt nhị ba cầm quyển nhật ký ra thú nói, Lão đại, long tộc chúng ta có một loại năng lực đặc thù, đó là truyền thừa. Long đời trước có thể thông qua hài tử hay là long đàn, trứng rồng đời sau của bọn họ truyền cho bọn chúng một ít về ký ức ngôn ngữ. Mà thông qua loại năng lực kỳ lạ này, ta có thể biết được loại chữ viết này. Cái này không phải là long ngữ, mà là một loại chữ viết được gọi là thần ngữ. Nghe nói là chữ viết mà thần sử dụng, thần ngữ, chẳng lẽ thật sự có thần? Đoạn vân nghi hoặc nói, lão đại, có thần hay không ta cũng không biết. Ta chỉ biết loại chữ viết này được long tộc chúng ta gọi là thần ngữ. Vốn là nếu ta không nhận ra loại chữ viết này mà nói, thì truyền thừa về thần ngữ của ta cũng không thể được coi là thức tỉnh đầy đủ. Ta vừa thấy được chữ viết này. Trong những băn khoăn của ta về ký ức thần ngữ liền liên tục mạnh mẽ hiện ra, ta tin rằng đạt nhị khắc cũng như vậy. Đúng vậy, đạt nhị khắc khẽ gật đầu. ngươi mau nhìn xem trong bút ký nói như thế nào. Đoạn vân có chút vội vàng nói, đạt nhị ba cầm lấy quyển bút ký ra thú rồi đọc lên. Hôm nay là thế kỷ thứ nhất năm một nữ thần lịch. Tháng 6 ngày 26, ta lên làm chấp bút sử quan, quan chuyên viết sử sách. của nữ thần. Thế kỷ thứ nhất năm 9002, ma tộc tà ác thừa cơ khi vết nứt không gian bị mở ra liền trắng trợn phát động cuộc xâm lược, chém giết rất nhiều tín đồ của nữ thần, vì muốn để ma tộc ghê tởm phải chịu sự trừng phạt. Nữ thần đã triệu tập 10 vạn thần tộc đại quân phản công ma giới. Ta với tư cách là sự quan đã cực lực ngăn cản hành vi nông nổi này của nữ thần, Nhưng dưới cơn thịnh nộ của nữ thần đã giáng ta làm trường cai ngục của cứu thế chi địa. Mười vạn thần tộc đại quân chịu sự thất bại lớn. Chỉ có chưa đầy một vạn tàn binh thần tộc là có thể phá được vòng vây mà quay trở lại thần giới. Nữ thần lịch đầu năm 9.004. Tây phương thần giới thừa cơ hội lúc đông phương thần giới ta suy yếu. Phái ra rất đông thiên sứ Tây phương ổ ạt xâm lấn đông phương thần giới ta. Đông phương thần giới của chúng ta hăng hái chống trả lại. Ngăn chặn được sự xâm lăng của Tây phương thần giới. Nữ thần đem 5.000 tù binh thiên sứ giam giữ vào cứu thế chi địa do ta trưởng quản. Nữ thần lịch sau năm 9.004. Long thần tạp Tây cách nhĩ vì hãm hại thú thần mà bị giáng tội. Tạp Tây cách nhĩ phản lại rồi chạy trốn. Không rõ tung tích. Nữ thần lịch năm 9.300. Ma tộc một lần nữa ổ ạt xâm lấn. Nữ thần thân chinh ứng chiến. Có thêm thú thần chỉ huy hơn một ngàn thần thú võ sĩ trong thần ma đại chiến chém giết mấy vạn cao cấp ma tộc. Từ đó ma thần nhất tộc của ma giới bắt đầu suy vong. Mà thú thần cũng mất tích từ đó. Nữ thần lịch năm 9304. Quang minh thần tộc ghê tởm một lần nữa phái xuất đại quân xâm lấn. Nữ thần cùng quang minh thần atula đấu đến lưỡng bách câu thương. Liên tiếp rơi vào ngủ say trong thời gian dài. Vì để tránh cho ngọn lửa chiến tranh của thần giới kéo dài xuống nhân giới. Nữ thần trước khi mê trầm đã liên hợp lại sáu vị thần vương của thần giới thực hiện bí pháp. Đem thông đạo của cả đông tây thần giới cùng nhân giới toàn bộ đóng lại. Nhân giới cùng thần giới cách biệt trời nam đất bắc. Mà những cai ngục chúng ta cũng muốn trở lại thần giới. Về phần thiên sứ tù binh. Liền tùy ý để cho bọn họ ở chỗ này tự sinh tự diệt. Nghe đạt nhị ba thuật lại. Đoạn vân cuối cùng cũng tin sự tồn tại của thần trên thế giới này, dựa theo những gì bút ký đã ghi lại. Sự tình này đại khái đã phát sinh hơn một ngàn năm trước. Cái này cũng dễ giải thích vì sao thần tộc trong một ngàn năm gần đây nhất đều không có dấu vết dáng hạ. Không thể nghĩ ra quan hệ của thần nghe qua lại phức tạp vậy. Không chỉ có đông phương thần giới, còn có tây phương thần giới quản lý điều nhân. Đoạn vân thật ra đối với thần giới kia rất hoài nghi. Thần giới ở đâu a Chẳng lẽ là tồn tại trong hư không? Thật kỳ quái! Không phải nói có 5.000 điều nhân tù binh hay sao? Nhưng ta chỉ thấy được hơn 100 thôi a Đoạn Vân nghi hoặc nói Lão đại! Ngươi có thể dùng cái loại gọi là thần thức gì đó của ngươi mà thấy hơn trăm người đã là tốt lắm rồi. Chúng ta đến một người cũng đều không nằm mơ ra. Thực muốn nhìn một chút xem nhân loại có cánh dài là cái dạng gì. vì tử vẻ mặt háo hức hướng tới đoạn vân nói, đoạn vân cười cười, nói, người cánh dài không phải là điều nhân à, nhìn có gì mà đẹp. Đoạn vân lại hướng đến bên trong đi tới, hy vọng có thể tìm được thêm nhiều đầu mối về thần, nhưng tiếp tục tìm xuống dưới. Đoạn vân phát hiện đi vào bên trong những phòng này đều là nơi giám mục cư ngụ, mặc dù tình cờ thấy được chút đồ lưu lại, nhưng lại không có ghi chép hoặc sổ sách gì. Đoạn vân cũng không phát hiện thêm những phạm nhân thiên sứ khác. Ở phía dưới cầu thang máy bên trong cái phòng giam lớn hình vuông dài chừng 300 thước kia. Đoạn vân tìm tới tìm lui cũng chỉ tìm được 115 điều nhân. Chẳng nhẹ chết hết rồi ư. Hoặc là đã chạy thoát. Trải qua một hồi tự phân tích cẩn thận. Đoạn vân nghĩ tới một điều rất dễ giải thích vấn đề này. Hơn một ngàn năm qua. Những điều nhân này ăn cái gì a? Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyển audio mới com, chương 184, chảo bộ điều nhân thiên sử ta vừa nghĩ đến đây, đoạn vân đã dùng mình, điều nhân ăn điều nhân, ăn hơn một ngàn năm rồi mà bọn họ cũng không cảm thấy ngán. Lão đại, ta phỏng chừng bọn họ đều chết rồi, ngươi ngẫm lại mà xem, trong một thời gian dài như vậy mà không ăn uống, còn có thể sống sao, nhưng lão đại ngươi nói phía dưới có hơn một trăm thiên sứ còn sống. Đạt nhĩ khắc có chút khó tin nói, đoạn vân khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói, hơn 100 điều nhân bọn họ đúng là thông qua việc ăn thịt đồng bọn mà sống sót. Nghe đoạn vân nói, những thủ hà ở đây đều không khỏi ớn lạnh, chủng tộc có trí tuệ mà tương tàn. Ăn thịt người cùng tộc loại sự tình này không phải là không có, nhưng với tư cách thiên sứ Tây phương thần tộc lại ăn thịt lẫn nhau thì đúng là có điểm làm cho người ta tiếp thụ không nổi rồi. Người đều không ăn thịt người. Sao thần cao quý lại có thể ăn thần? Quả là bí mật động trời a. Đoạn vân với chuyện này cũng không có nhiều kinh ngạc. Bởi vì sinh tồn thì kỳ thật chuyện này cũng không có gì đáng trách cả. Lão đại! Chúng ta phải làm sao bây giờ? Vì tử hỏi đoạn vân. Đoạn vân cười cười. Các ngươi không cần phải đoán điều nhân phía dưới sức mạnh bao nhiêu. Bọn họ cũng chỉ là một chủng tộc. Một chủng tộc tự xưng là thần. Vô luân là Tây phương thần giới hay là Đông phương thần giới. Thực lực của bọn họ đều không kinh khủng như các ngươi tưởng tượng vậy đâu. Ta nói cho các ngươi biết. Thiên sứ phía dưới thực lực cũng chỉ ở thần cấp của nhân loại. Như vậy kể cả là ở trong cấm ma lĩnh vực. Hay là ở bên ngoài. Bọn họ đều không phải là đối thủ của chúng ta. Đắc tội tới đoạn vân ta. Ta vẫn giết như thường. Nghe đoạn vân nói. Thủ hạ trong lòng đều nở nụ cười. Lão đại đúng là lão đại, thần cũng không được hắn để trong mắt. Cái này mới gọi là hào khí, mới gọi là khí phách. Nghĩ ngợi một lúc rồi đoạn vân nói, phía dưới địa phương quỷ quái kia chúng ta không cần phải tiếp tục nữa. Chúng ta đem cái thang kia phóng xuống, để cho điều nhân tự mình đi lên đi. Sau đó chúng ta ở cửa chờ bọn họ. Bọn họ lên một người chúng ta sẽ bắt một người. Thiên sứ ư? Bổn thiếu ra phải bắt chúng về nghiên cứu một phen Ta phải xem xem những vị thiên sứ này rốt cục là sinh vật phương nào Đầu tiên đoạn vân mở cái cửa thang máy ra Sau đó thông qua việc khống chế chốt mở Đem một cổ thang máy thả xuống dưới Theo ước tính ban đầu của đoạn vân Một cổ thang máy đủ để một lần mang tất cả điều nhân phía dưới lên trên Quả nhiên Sau khi thang máy rơi xuống Vẻ mặt đầu tiên của những điều nhân này đều là giật mình Sau đó liên tục tranh nhau tiến vào trong thang máy Sau khi tất cả điều nhân tiến vào thang máy Đoạn vân ra hiệu cho thủ hạ của mình đề phòng Sau đó đoạn vân khống chế đẩy thang máy lên Độ cao hơn 120 thước hết gần một phút Xem ra cái thang máy này thực sự là có chút lạc hậu rồi Cuối cùng, cửa thang máy đã mở Hàng loạt thiên sứ điên cuồng lao ra Thế nhưng khi đám thiên sứ nhìn thấy đoàn người đoạn vân, tất cả đều bối rối. Bọn họ liên tiếp thủ thế đề phòng. Bởi vì bọn họ từ huyền thiết cự kiếm sắc bén trên người thú nhân kiếm thần thấy được sự nguy hiểm rất lớn. Bọn họ đều biết, trong cấm ma lĩnh vực thì bọn họ không có khả năng đánh thắng được những thú nhân võ sĩ với thân thể cường hãn Sức mạnh siêu hạng này, nhân loại, các ngươi muốn làm gì... Một vị thiên sứ có thân hình khá lớn đứng ra cật vấn. Đoạn vân nghe bọn họ nói là ngôn ngữ đại lục. Đoạn vân cũng không có nhiều giật mình. Dựa theo bộ sách ghi lại, vô luận là Đông Đại Lục hay Tây Đại Lục. Nhân loại đều nói ngôn ngữ thông dụng của Đại Lục. Chữ biết mấy ngàn năm trước đã là như vậy rồi. Đoạn vân cười cười. Hỏi, các ngươi thế nào lại biết chúng ta là nhân loại, mà không phải thần tộc của Đông Phương Thần Giới vậy? Chỉ bằng thực lực của các ngươi mà cũng dám xưng là thần tộc ư. Vị thiên sứ kia vẻ mặt khinh bị coi thường nói. Thực lực các ngươi quả nhiên lợi hại. đều đã là thần cấp rồi. Đoạn vân không giận mà ngược lại còn cười ầm lên. Điều nhân như thế nào mà lại ngu đần đến vậy? Chúng ta ở Tây phương thần giới cũng đều được tính là cao thủ rồi. Như thế nào nhân loại yếu đối các ngươi có thể so sánh được đây? Ngươi làm sao lại biết được thực lực của chúng ta? Vị thiên sứ kia nói với đoạn vân, vẻ mặt xem ra rất đắc ý a Theo hắn đánh giá, những nhân loại trước mắt bọn chúng này hẳn là không dám cùng thần cấp cao thủ bọn chúng động thủ. Nhưng qua phản ứng của hắn, đúng là có vẻ giật mình. Xem ra thực lực của thần giới các ngươi chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Đoạn vân nghe nói bọn chúng đều là cao thủ cũng không biết là thật hay giả. Chẳng qua bọn chúng có thể ở trong năm ngàn thiên sứ bộ đội còn sống sót. Hẳn không có khả năng là những kẻ ngu ngốc Ít ra trong năm ngàn tù binh điều nhân Thực lực của bọn họ coi như thế là tốt lắm rồi Nhân loại yếu đối ngươi dám nói thực lực của Tây Phương thần giới ta không bằng Vị thiên sứ kia phẫn nộ trừng mắt với đoạn vân Đoạn vân cười cười Sau đó vẻ mặt trở lên uy nghiêm nói Ta cho các ngươi hai con đường Thứ nhất là trực tiếp đầu hàng Thứ hai cũng là đầu hàng chỉ có điều là bị thủ hạ của ta đánh bại sau đó đầu hàng. Các ngươi tự mình chọn đi. Chẳng nhẽ ngươi tự tin có thể đánh thắng được chúng ta? Các ngươi chớ quên chúng ta đều là thần, mà các ngươi lại chỉ là nhân loại yếu đuối thôi." Kẻ đứng đầu điều nhân kia lớn tiếng nói, còn sau lưng hắn lại ra hiệu cho một vị thiên sứ đầu lĩnh khác chỉ huy đám thiên sứ vừa được tự do hướng đến đại môn định rời đi. Theo bọn chúng nghĩ chỉ cần lao ra khỏi cấm ma không gian này thì những nhân loại yếu đuối kia sẽ không thể là đối thủ của bọn chúng. Muốn lao ra khỏi đại môn sao? Không dễ như vậy đâu. Mặc dù đoạn vân cũng muốn thử thách lực chiến đấu của thiên sứ một lần. Nhưng đôi cánh thiên sứ lại khiến cho đoạn vân có chút kiêng kỵ. Nếu để bọn chúng chạy ra khỏi đại môn. Phi Long có thể ở trên không chiếm được ưu thế hơn thiên sứ hay không cũng chưa biết thế nào. Đoạn vân vung tay lên. 120 thú nhân kiếm thần liền vung huyền thiết đại kiếm xông tới, trận đánh ngay từ đầu đã là cuộc chiến đấu đơn phương một mặt. Đám thiên sứ sau khi bị thú nhân công kích cơ hồ không còn chút lực hoàn thủ nào, mặc dù tốc độ khôi phục thân thể của bọn họ rất nhanh, nhưng sau mỗi một nhát chém của đại kiếm thì máu màu vàng kim của đám thiên sứ nọ điên cuồng phun ra. Cho dù là năng lực khôi phục của ngươi mạnh trở lại, ngươi cũng không có khả năng khôi phục trong nháy mắt được. Cảm nhận được năng lượng trong máu thiên sứ. Đoạn vân ra lệnh, lực chiến đấu của điều nhân có hạn. Các ngươi trực tiếp dùng quyền đầu đi. Thân thể của bọn họ ta còn phải mang đi nghiên cứu đó. Thế nhưng điều nhân mặc dù đang ở trong cấm ma không gian nên lực chiến đấu không bằng. Nhưng buồn sự chạy trốn của bọn chúng lại là hạng nhất. Sau một phen ác đấu, hơn nửa điều nhân bị thú nhân bắt giữ. Mà vẫn còn có tới 30 điều nhân thiên sứ xông tới cửa đại môn rồi. Nhưng Đoạn Vân cũng không lo lắng điều nhân sẽ chạy mất. Bởi vì siêu cấp cường cấp cường giả Diệp Cô Thành vẫn có thánh cấp thực lực như trước đã lắc mình một đi. Đám điểu nhân còn đang sung sướng tự hào về khả năng chạy trốn chạy trốn của mình thì đúng lúc này. Thân hình ngạo nghệ đứng sừng sững của Diệp Cô Thành giống như một kim giáp chiến thần từ trên rời giáng xuống đã chặn lại ở cửa đại môn. Đám thiên sứ đều giật mình kinh hoàng Sao lại có người có thể ở trong cấm ma không gian sử dụng đấu khí Giật mình thì kệ giật mình Bọn họ đã chạy đến cửa thì sẽ không bỏ qua cơ hội tiếp tục sống Dù sao một ngàn năm bị cầm tù thật sự là quá lâu rồi Không có ánh nhật nguyệt Không biết thời gian Càng quan trọng đó là không có thực vật Hư không vô tận Chờ đợi vô biên Bọn họ vốn vô cùng cao ngạo nhưng lại bị hủy diệt trong cái không gian kia. Bọn họ đã không thể không vì sinh tồn mà đi ăn thịt đồng bọn của họ. Đám thiên sứ thấy có người chắn phía trước bọn họ. Sau khi dừng lại một chút lại liên tục xông lên, diệp cô thành cười lạnh một tiếng. Thuận tiện dơ kiếm lên chém. Trong cấm ma không gian, một cường giả thánh cấp tiến hành chiến đấu cùng với 30 điều nhân mà toàn bộ thực lực đã bị trói buộc. Nên chiến đấu không phải lo lắng, dưới lưỡi kiếm sắc bén của Diệp Cô Thành. Cho dù là lực khôi phục của đám Điểu nhân có mạnh như thế nào đi chăng nữa bọn họ cũng không thể chống cự lại được. Kết quả là 20 Điểu nhân ngã gục xuống dưới kiếm của Diệp Cô Thành. Thế nhưng bọn họ lại không bị đổ máu. Bởi vì Diệp Cô Thành chỉ dùng sóng kiếm hoặc trôi kiếm bổ xuống trực tiếp đánh ngất đi. Bởi vì hắn vẫn nhớ Đoạn Vân từng nói qua. Máu điều nhân so với máu long còn chân quý hơn. Lúc này có 5 điều nhân thừa cơ nhân lúc hỗn loạn mà trốn ra khỏi huyệt động kia. Nhưng đoạn vân cũng không lo lắng. Bởi vì ở cửa động có 50 đầu phi long cửu cấp đỉnh ra ai. 5 phi long vương thần cấp hậu giai, Còn có 10 thần thú hậu giai nữa. Chỉ còn 5-6 mống thiên sứ tàn tạ. Vô luận thế nào cũng đều trốn không thoát. Lão đại! Điều nhân này xử lý như thế nào? Đạt nhị ba hỏi, trong cuộc chiến đấu vừa rồi, đạt nhị ba và đạt nhị khác bọn họ cũng không có tham gia, đánh những điều nhân yếu đối như vậy thì còn có ý nghĩa gì? Lão đại, ngươi nói phải nướng cánh điều nhân như thế nào? Hẳn là rất ngon đó, ngươi xem trong máu bọn chúng có ẩn chứa năng lượng ngon lắm đấy, vì tử đầy vẻ thèm thuồng nhậu nhẹt vừa nói vừa chảy rớt dãi đầy mồm, ngẫm nghĩ, đoạn vân ra lệnh, mang ra ngoài trước đã... Trước tiên cũng để cho bọn chúng phơi nắng tí chút Sau đó 100 thú nhân Ngô cổ hơn 100 điều nhân lại rồi dẫn ra ngoài Còn năm thiên sứ lúc nãy may mắn trốn đi Nhưng bây giờ lại không may mắn chút nào Có năm vị thần cấp hậu giai phi long vương tiếp đón tận tình Theo tính toán về giai vị của nhân loại là thần cấp trung hậu giai Nên trường chiến đấu này không hề có chút lo lắng nào năm điều nhân liên tiếp trọng thương rồi bị tóm cổ Lão đại chúng ta nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau liền lập tức đề phòng ngay sau đó lại thấy năm thần cấp nhân loại có đôi cánh dài này chạy tới các ngươi bắt được nhiều quá lão đại đây là quái vật gì a tiểu phi hiệp chỉ trỏ năm thiên sứ bị thú nhân bắt đang chán nản nằm trên mặt đất mà kể lề đoạn vân cười nói đây là năm vị thần của tây đại lục tây đại lục gọi bọn chúng là thiên sứ có điều ta thích đặt cho chúng cái tên là điều nhân hơn Món đồ này mà cũng dám gọi là thần Thần mà có thực lực yếu thế này sao Tiểu Phi Hiệp có chút khó tin nói Mà những thủ hạ khác cũng chẳng ai thèm tin Chuyện được phát miễn phí tại web Chuyện audio mới com Chương 185 Tây phương thần giới thật lực cường đoạn vân cười cười Nói nếu có mấy vạn gia hỏa tốt như thế này Thậm chí là hơn 10 vạn Ngươi còn nói bọn chúng thực lực yếu nữa hay không Nghe đoạn vân nói, chúng thủ hạ đều hít sâu một hơi rồi lắc đầu lè lưỡi, mười mấy vạn thần cấp là cái khái niệm gì? Theo ta được biết, nơi này chỉ là một nhà giam, điều nhân này đều là phạm nhân bị giam giữ ở bên trong, hơn nữa là bị giam giữ từ hơn một ngàn năm trước, vốn là bên trong có hơn năm ngàn điều nhân cơ đấy. Còn về phần Tây phương thần giới kia rốt cục có bao nhiêu điều nhân, chính ta cũng không biết. Đoạn Vân nói tiếp, 5.000 cơ à? Thế sao bây giờ đây lại chỉ có hơn 100 thôi? Những kẻ khác đâu? Tiểu Phi Hiệp nghi hoặc hỏi. Đoạn Vân quỷ dị cười cười, thì thầm vào lỗ tai Tiểu Phi Hiệp, qua hơn 1.000 năm rồi. Theo ngươi 5.000 điều nhân này ăn cái gì để mà sinh tồn? Nghe Đoạn Vân nói, Tiểu Phi Hiệp đầu tiên có chút nghi hoặc, nhưng rồi sau đó vẻ mặt rất nhanh chóng biến thành khiếp sợ. Hắn chỉ vào đám điều nhân kinh hãi hô lớn, ngươi không phải nói bọn họ. Ngón tay tiểu phi hiệp chỉ từ điều nhân này sang điều nhân khác. Vẻ mặt đầy nét kinh hoàng như vừa đoán ra được điều gì kinh khủng lắm. Khẽ gật đầu, đoạn vân quay về mười đại thần long ra lệnh. Trước tiên các ngươi đem đám điều nhân này đóng băng lại. Lưu lại năm điều nhân đầu lĩnh. Ta có điều muốn thẩm tra. Kết quả là 110 điều nhân thân đầy thương tích biến thành băng điêu được Đoạn Vân vất vào không gian giới tử. Chỉ để lại ở bên ngoài năm vị điều nhân thiên sứ nhìn qua hình như là đội trưởng. Mà trong đó còn có vị thiên sứ điều nhân từng cùng với Đoạn Vân nói chuyện. Thế nào hả năm vị thiên sứ đại nhân? Sự tiếp đái của ta với các ngươi có vừa lòng không? Đoạn Vân cười nói, nhân loại ti tiện kia, Tây phương thần giới chúng ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu. Quang minh thần a vĩ đại nhất định sẽ trừng phạt ngươi. Vị thiên sứ với hình thể to lớn hơn một chút so với các điều nhân khác quả nhiên là đầu lĩnh điều nhân. Ngự khí vẫn còn rất cuồng ngạo. Theo ta được biết, thông đạo giữa thần giới và nhân giới toàn bộ đã bị bịt kín lại rồi. Điều nhân các ngươi ở nơi này phỏng chừng là nhóm điều nhân cuối cùng lưu lại trên đại lục. Hơn nửa xin ngươi chớ quên, nơi này là mộng đa lợi Á đại lục. Không phải là Tây Đại Lục của các ngươi, ngươi tốt nhất phải biết thức thời một chút. Bởi vì bây giờ ta chỉ cần khẽ búng ngón tay, các ngươi sẽ rất dễ dàng từ cứu thục chi địa biến ngay về Tây Phương Thần Thánh. Và đương nhiên các ngươi ngay lập tức có thể hội ngộ với vị Đại Điều Nhân Quang Minh Thần kia. Ta có thể quảng các ngươi vào cứu thế chi địa dưới kia trở lại. Sinh mệnh lực của các ngươi không phải rất mạnh à. Năm người sau khi trải qua hơn ngàn năm vì sinh tồn phải, ăn thịt lẫn nhau chỉ còn có 115 người sống sót, phòng chừng một năm sau ta mà quay lại, các ngươi hẳn sẽ không chết hết đâu nhỉ, Đoạn Vân rất tà ác cười nói. Không cần phải thế, năm Đại Thiên Sứ đối với cách nói chắc chắn của Đoạn Vân, vẻ mặt đều xanh lét, bối rối nói, vị cường giả nhân loại này, ngài đã giết hơn 100 đồng bạn của ta rồi. Xin ngài hãy thả năm người chúng ta đi đi Một vị thiên sứ rất cung kính cố dặn ra nụ cười méo xịch cầu tình nói với đoạn vân Ai nói ta giết đồng bọn của các ngươi rồi Yên tâm đi 110 tên đồng bọn của các ngươi đều không thể chết được Tuyệt đối có thể làm vật thực cung cấp cho các ngươi Có điều theo ta thấy Mặc dù vài người trong các ngươi là cao thủ Các ngươi đã có khả năng sống sót trong đám cuối cùng này nhưng ta chắc rằng các ngươi hẳn đều không phải là người có chức vị cao nhất trong năm ngàn điều nhân đúng không đoạn vân vẻ mặt diễu cợt nói đúng đúng đại nhân ngài thật sự là trí tuệ phi phàm bốn người chúng ta chỉ là bách phu trưởng ở bên trong vị pháp lạp lợi kia mới là thiên phu trưởng của chúng ta vị thiên sứ đang định hót kia chỉ vào một tên đứng sau cùng cười nói với đoạn vân nhìn vị thiên phu trưởng pháp lạp lợi Đoạn vân ước chừng ra lực chiến đấu của hắn, thần cấp hậu giai Thực lực thần cấp hậu giai của nhân loại lại có thêm một đôi cánh. Phòng chừng có thể ngang ngửa với phi long hoàng sơ giai Một thiên phu trưởng thực lực đã như thế rồi. Vậy bạn phu trưởng thì sao? Còn có trung đoan vũ lực cốt cán thì sao? Xem ra thần giới quả nhiên là có chút thực lực. Ngẫm nghĩ một lát. Đoạn vân quay về thủ hạ ra lệnh. Đạt nhĩ ba. Đạt nhĩ khắc. Tiểu phi hiệp, cả phi tử nữa. Bốn người các ngươi chia nhau đem bốn điều nhân đến các chỗ khác nhau hỏi xem. Nhất định phải khiến cho bọn chúng nói ra tất cả những gì chúng biết. Nếu mà bọn chúng khai báo khác nhau, ta sẽ đưa bọn chúng trở lại cứu thục chi địa. Ta không tin hơn một trăm điều nhân lại không có một người chịu thú nhận khai ra sự thực. Bốn ma sủng đối với chỉ thị hỏi cung chéo của đoạn vân đều là sáng tỏ. Sau đó liền chia nhau chỉ huy vài thủ hạ lôi kéo bốn điều nhân theo. Nhìn vị thiên sứ pháp lạp lợi kia, đoạn vân cười nói, Ngươi có gì để nói không? Ngươi muốn cái gì từ ta? Điều nhân pháp lạp lợi vẻ mặt bất lực. Những cái tiểu mạng của tộc nhân mình đều đang nằm trong tay những nhân loại trước mắt này. Cho dù mình không nói, Thì bốn người kia cũng sẽ nói. Mà cho dù bốn người kia kiên cường liều chết im lặng không chịu khuất phục, Cố bịt mồm đóng mõm lại, nhưng còn có hơn 100 thiên sứ nữa mà. Nhiều thiên sứ như vậy, thế nào chẳng có không ít người chịu đầu hàng khai báo để chụp lấy sinh cơ tồn tại. Càng không cần nói chỉ là cung khai một vài sự tình mà thôi. Ta muốn biết thực lực của Tây Phương thần giới các ngươi. Đoạn vân lạnh lùng ra lệnh. Ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Thực lực thủ hạ của ngươi cường hãn như vậy. Ở đông phương thần giới hẳn được coi như một đại nhân vật rồi Ngươi làm sao lại đoán ta không phải nhân loại vậy? Đoạn vân cười nói Điều nhân pháp lạp lợi khẽ cười nói Chúng ta bị giam cầm ở bên trong Cho nên mới nhìn không ra thực lực của các ngươi Mới nhầm lẫn các ngươi là nhân loại Nhưng sau khi ra khỏi cấm ma không gian Chúng ta vẫn như trước nhìn không ra thực lực của các ngươi Nhưng ta dám khẳng định là Thực lực của các ngươi đều là cao thâm khó lường. Hơn nữa có kẻ thủ hạ bên cạnh ngươi lại có thể ở cứu thục chi địa này sử dụng đấu khí. Nhân loại các ngươi thì làm sao lại có thực lực kinh khủng như vậy? Tốt lắm. Không cần nhiều lời nữa. Đoạn vân sốt ruột nói. Ngươi thực sự không biết sao. Pháp lạp lợi vẫn dây dưa cù nhầy mà nói. Đoạn vân đá một cước vào bụng hắn. Nóng giận quát. a! Ngươi muốn khảo nghiệm tính nhẫn nại của lão tử có phải không? Còn không mau nói đi. Cứ còn nói nhảm nữa ta sẽ đập gãy đôi cánh điều nhân của ngươi xuống đem nướng làm mồi nhậu đấy. Ngươi cho rằng lão tử có nhiều thời gian để nói vớ vẩn với ngươi à. Khặc khặc. Dưới một cước mạnh mẽ của đoạn vân. Điều nhân pháp lạp lợi ói ra một búng máu tươi. Hắn cố gắng hết sức ôm bụng rên gì y y. Thấy điều nhân này vẫn không tình nguyện như thế. nộ khí của đoạn vân càng tăng Ta đếm đến 3 Nếu ngươi còn không nói